Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 385, một bước lên trời. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzu đỉnh dùng để chém thi tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, cái kia thánh thập tự giá skin bảo thạch thứ nào cũng không tính là kém cỏi đỉnh bao nhiêu. Đinh Nhạc làm sao muốn nhân tộc truyền thừa chí bảo đem ra chém thi đây? Chính là không có chí bảo, Đinh Nhạc cũng tình nguyện dùng một ít tiên thiên linh bảo chém thi cũng đều sẽ không dùng Cửu đỉnh. Cửu đỉnh không phải người nào, là cả nhân tộc, chính là đại vũ. Vị này Cửu đỉnh luyện trí giả, nếu như không còn là nhân hoàng, hắn cũng không có tư cách sử dụng nữa Cửu đỉnh. Ta muốn lấy người tộc chi niệm làm chém thi đồ vật Đinh nhạc mở miệng Nhưng cũng thạch phá kinh thiên Để mọi người đều là chấn đồng mạc xanh Thông thiên giáo chủ đều là trong lòng một trận Cái gì? Nhân tộc chi niệm Có người kinh kêu ra khỏi miệng Nhân tộc chi niệm Này chém thi ký thác đồ vật không phải linh bảo Chí bảo có thể làm ký thác đồ vật sao? Có người không thể tin được, hắn điên rồi sao? Cũng có người cho rằng Đinh Nhạc động Kinh nói, xa xa rất nhiều cường giả mỗi một người đều là khiếp sợ. Không thể tin được chính mình nghe được. Này chém thi phương pháp truyện từ Hồng quân đảo tổ. Cái gì có thể trở thành ký thác đồ vật phương pháp cũng là chiếm được Hồng quân đảo tổ. Này đinh nhạc đánh cái gì điên Nhân tục chi niệm cũng có thể dùng để chém thi sao Thông thiên giáo chủ cũng là trong lòng một bẩm Có chút không rõ vì sao trong mắt nghi ngờ không thôi Lần này chính là trên trời mấy vị áp chiến Liên tục nhân vật mạnh mẽ cũng đều là dừng lại tay Yêu hoàng mọi người ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ Vọng đi bất quá yêu hoàng nhưng lại một lần nữa chú ý tới thái thanh thánh nhân trong mắt một việc vẻ kinh hãi chợt lóe lên điều này làm cho hắn giật mình trong lòng đây là thật sự bất quá đinh nhạt nhưng không có quản này từng đạo từng đạo ánh mắt mà là đặt ở trên tư không nhìn xuống cựu châu đại địa cả người khí thế cuồn cuộn như biển mãnh liệt vô cùng Đột nhiên Đinh Nhạc hạ thấp thân thể, con mình hành lễ. Chậm rãi nói rằng, ta chi chốc niệm, đến từ nhân tục, ký thác đồ vật, cũng hẳn là nhân tục chi niệm hội tụ mà thành. Xin mời chư vị tứ ta niệm lực. Xin mời chư vị tứ ta niệm lực. Đinh Nhạc lời nói chuyện khắp cửu châu Đại Địa, gió nét vang vọng ở ước phản nhân tục trong nội tâm. Ở cửa châu Đại địa ở ngoài, mỗi một vị nhân tộc đều là có thể rõ nét nghe được. Ước phản nhân tộc đều có thể nhìn thấy đinh nhạc bóng người ở đối với bọn họ thi lễ. Xin mời tứ niệm lực. Tiên sư, tiên sư, tiên sư. Từng vị nhân tộc ở sống to, bất luận là hài đồng, vẫn là lão nhân đều là phát sinh to lớn nhất tiếng gào, nhất thời. Một luồng vô biên vô hạn sức mạnh niềm tin hội tụ đến Hình thành một luồng cùng trước kia đối kháng chuẩn để đảo nhân gần như niềm tin dòng lũ Bàng bạc vô lượng Điều này làm cho các cường giả sắc mặt đại biến Có người dĩ nhiên đang lùi lại Bị này cố sức mạnh to lớn làm kinh sợ tâm thần Đây là một luồng có thể lật tung thiên địa vô biên sức mạnh to lớn Cảm ơn Đinh nhạc nhẹ giọng nói lần thứ hai cúi chào thủ trưởng Kinh Thác nhất thời Bàng bạn vô lượng sức mạnh niềm tin rơi vào đinh nhạc trong tay Ngưng tụ thành một đoàn Này một đoàn vô biên sức mạnh niềm tin lan ra ra vô lượng hào quang ấm ánh soi sáng trư thiên So với trên trời đại nhật còn ấm ánh hơn mỗi một vị nhân tộc cũng có thể rõ nét nhìn thấy bởi vì đó là sức mạnh của bọn họ. Ta nguyện ta nhân tộc vận mệnh như núi vững chắc, như núi nguy ngạc. vĩnh hằng đứng lặng ở hồng hoang thiên địa, vĩnh hằng tồn tại ở vô biên hỗn đồn bên trong, tỏa ra ấm ánh vô lượng hào quang, dọi sáng hỗn đồn, đinh nhạc mở miệng ánh mắt trong vắt. Âm thanh vang vòng đất trời Như hoàng trung đại lữ Nổ vang từng trận Ta chi trảm thi đồ vật Là nhân tộc chi sơn Đinh nhạc mở miệng lần nữa Nổ vang một tiếng vang lớn Dường như lôi đình sáng thế Đón lấy Trong tay hắn cái kia Vô biên vàng bạc sức mảnh to lớn Quang mang vì đó run lên Trong thời gian ngắn Quang mang nổi liếm Thu lại một không Mà ở đinh nhạt trong tay Nhưng là có thêm một ngọn núi Khoảng một tất cao to Nhưng cũng là một tòa nắm giữ trùng thiên khí thế sơn Một tòa nguy nga vô biên nhạt. Ngọn núi này ấm ánh long lanh Nội bộ có một chút điểm ánh sáng Như ướt vạn tinh thần giống như Ngưng thần nhìn lại Đó là từng vị nhân tục ngửa mặt lên trời gào to khuôn mặt Đồng thời, đinh nhạc quanh thân tình cảnh đó mà cùng nhân tộc gặp nhau hư ảnh Cũng là hóa thành một vệt sáng đi vào ngọn núi này bên trong Nhất thời, ngọn núi này vì đó chấn động Một tiếng sơn chi réo vang vang lên, vang vọng thiên địa Ước vạn nhân tục trong lòng đều rõ nét xuất hiện ngọn núi này Ngọn núi này để bọn họ tâm thần vững chắc Thật sống diện đối với sinh tử nguy cấp cũng sẽ không thất kinh Để Tam Thi ta chi chấp niệm, chém Đinh nhạc hét lớn, sợi tóc bay lượng, khí tức vấy đồng Hắn đỉnh đầu Tam Hoa run lên Một bóng người xuất hiện, quang huy vô lượng Chính là Đinh nhạc nguyên thần, chém Đinh nhạc nguyên thần hét lớn trên người phát sinh một ánh hào quang như đao quay về tự thân trực chém một đao Xì xì Đinh nhạc nguyên thần ở ngửa mặt lên trời gào to Nguyên thần chấn động Một đảo mang theo mạc xanh hào quang quang từ trên người đinh nhạc chém ra tỏa ra ánh sáng lung linh Thật giống toàn bộ đất trời hào quang đều hội tụ đến Hình thành một điểm quang Trong thời gian ngắn nhảy vào ngọn núi kia bên trong Oanh, sơn déo vang Trong thời gian ngắn Quang mang ló lên Hóa ra một bóng người Trên người mặt giờ khắc này Đinh nhạc mặt trên người thanh sam Mặt mỉm cười Ôn hỏa như thanh phong Để cho lòng người sung sướng Đây là đinh nhạc mới vào hồng hoang ngây ngô mặt Một cách mới ra đời phiên phiên thanh niên Mà Đinh Nhạc bản tôn Trên người hắn quang mang lói lên Lại mặc vào hắn cái kia một cái màu xanh sơn thủy đạo y Trong trước mắt này Đinh Nhạc tử loại kia kỳ lạ cực kỳ trạng thái bên trong lui ra Lần thứ hai trở thành cái kia quát tháo phong vân tiên đình đại đế Bất quá Đinh Nhạc nhưng là trong lòng thở dài trạng thái như thế này Hắn đời này đều sẽ không gặp lại một lần Oanh Đinh nhạc khí tức trên người ở mãnh liệt làm hỏa tiền cấp tốc tăng trưởng Tích lũy lâu dài sử dụng một lần Phá kém trùng thiên Trong thời gian ngắn chính là phá tan hốn nguyên cảnh sơ kỳ bình cảnh Tiến vào hốn nguyên cảnh trung kỳ Hơn nữa Hơi thở của hắn cũng không có dừng lại Mà là tiếp theo cấp tốc trở nên mạnh mẽ Đại cất bước tăng trưởng Đi tới Điều này làm cho bốn phía rất nhiều cường giả nhìn thấy trở mắt ngoác mồm Lúc nào hốn nguyên cảnh tốt như vậy tu luyện Cuối cùng, Đinh Nhạc khí tức chậm rãi ngừng lại Nhưng giờ khắc này đạo hạnh của hắn cũng đạt đến một cái đỉnh điểm Hốn nguyên cảnh trung kỳ nửa phần sau Cách trung kỳ đỉnh cao cũng là đã không xa Tiên sư nó, này một bước lên trời ai như vậy mãnh Xa xa Yến chiến thân ảnh của ba người cũng xuất hiện Đại hắc cầu càng bị cái kia mánh liệt vô cùng khí thế chấn động suýt chút nữa ngã xuống đất Kêu quái gì nói Lẽ nào chém xuống để tam thi liền lợi hại như vậy sao Thanh lừa một mặt bất đắc dĩ nói Tiểu tử này bây giờ đúng là nghịch thiên rồi Không phải vậy ngươi cho rằng để tam thi là đơn giản như vậy Yếm chiến quay về thanh lửa đầu to vỗ một cách tát, cười nói Cũng không ngừng cái tên này ngộ đảo trăm năm cùng đảo hợp, này trăm năm hắn Đại hắc Cẩu nói rằng cuối cùng hắn hết thảy đều không nói ra được, chỉ hóa thành một tiếng cảm thán Tất cả mọi người đều bị đinh nhạc loại này đảo hạnh hẳn là một bước lên trời tư thi cho làm cho khiếp sợ Trên trời mấy người cũng không nghĩ tới Đinh Nhạc có thể có như vậy một cái chấn động lòng người kết quả. Chưa xong còn tiếp...